Đây được coi như là phần 2 của pháp sư luân hồi nó sẽ có nhiều vụ nhiều vụ như vậy Thế nên là chúng ta sẽ chờ đợi K8 sẽ có những cái phần tiếp theo hay hơn còn cái phần này là đánh chị Phượng phần trước là đánh cô anh phần này là đánh chị Phượng lần sau không biết chắc là đánh bà nào đó thì chúng ta sẽ cùng theo dõi các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua K8 một chút nữa à, khi mà K8 uh, chuyên hàng phế game à, bình luận thì anh nhờ uh, admin game lên để cho anh chị em tương tác À, tôi bật mí với các ông là cô em nó cũng rất là đẹp trai, cô em đẹp trai lắm, mỗi tội là cũng sắp sửa lấy vợ rồi, đại khái là như thế. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của Pháp Sư Luân Hồi chị Phượng Bỏ Bùa. Nhắc lại chuyện khi xưa Năm ấy chị Phượng mới có mười mấy tuổi Đã được bà ngoại mang về Sau một lần đi ra ngoài Hôm ấy đang đi dạo bên ngoài Thì bà cụ bị một thằng nghiện Nhân lúc không ai để ý Tiến đến uy hiếp cướp tiền Bà lão lúc đó không sợ hãi Mà lập tức làm theo lời của tên cướp Đưa tất cả đồ vật quý giá của mình cho hắn Lúc thằng nghiện kia mở túi đồ của bà cụ kiểm tra xem có gì ấy không, thì nhìn thấy một điều vô cùng đáng sợ. Đó là thông tin địa chỉ được ghi trên giấy tờ tùy thân của bà cụ. Vì là một thằng ma xó cộm cán trong thành phố, khi nhìn thấy những thông tin ấy, không khó để hắn nhận ra lai lịch của bà lão trước mặt. Ấy là mẹ của ông Hùng, người thuộc dòng chính của họ Hoàng, dòng họ quyền thế bậc nhất thành phố. Thằng này vừa nhìn thấy thì tái hết cả mặt. Kinh hãi. Nó vô cùng hối hận. Nó thầm rủa rằng mình ngu thế. Lại nghe theo kẻ nào đã xui khiến ra tay đánh cướp bà cụ này. Hôm đấy khi hắn đứng ở một xó xình. Thì có giọng nói vang lên. Mà chính hắn cũng không biết là giọng nói phát ra từ đâu. Là của ai. Giọng nói cho hắn biết rằng một tí nữa thôi. Sẽ có một bà già yếu đuối. Nhưng lại rất giàu có. Đi ngang qua nơi này. Ở trên người bà ấy. Đều là những vật vô cùng quý giá Chỉ cần bán đi một món Thì có thể để cho hắn hút hít Đến tét cả lỗ mũi Trong cơn bí cực Để có tiền hút chích Thì thằng nghiện này không suy nghĩ nhiều Mà phục luôn ở đây Để ra tay đánh cướp Nếu như để thằng con trai quý tử của bà lão này biết Hắn đánh cướp mẹ nó Thì thứ chờ thằng nghiện trước mắt Nó còn đáng sợ hơn cả cái chết Cho dù là hắn có bỏ trốn lên chân trời góc bẻ Thì dòng họ hoàng chắc chắn là không thiếu gì cách để tìm ra tung tích Chỉ còn một cách duy nhất Phóng lao đành phải theo lao Cướp rồi có khi tính toán giết luôn bà già này Bà ta chết sẽ không ai biết được chuyện ngày hôm nay cả Nhận thấy ánh mắt của thằng nghiện, Không đúng bà cụ lập tức hiểu ra vấn đề Bà nói, cậu không cần lo về việc cậu đang nghĩ đâu. Những thứ ấy chỉ là vật ngoại thân, cũng chả đáng lạ báo. Nếu cậu có việc cần dùng, cậu cứ lấy rồi đi đi. Yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này cho ai cả. Đúng thật là đối với bà Lão trước mắt thì cái việc đang xảy ra không đáng để bà phải suy nghĩ, đặt ở trong lòng. Thế nhưng câu nói cuối cùng vang lên bên tai của thằng Nguyễn, khiến hắn cảm thấy bà lão như đang đe dọa mình vậy. Nhân lúc người bên cạnh bà cụ còn chưa quay lại, hắn liền sấn sổ mà song tới hòng giết bà lão. Đúng lúc hắn giờ còn tài sáng con dao sáng loáng trên tay về phía bà cụ, thì từ đằng sau không biết từ bao giờ xuất hiện một đứa bé gái gầy gò, chỉ độ 14-15, lao đến đẩy thằng Nguyễn qua một bên, Lưỡi dao xẹt qua người của bà cụ. Đoạn đứa bé liên tục chi hô cướp. Tiếng hô của đứa bé làm cho thằng Nguyện hoảng loạn. Nó dít lên. Im mồm. Con dành con. Mày im ngay. Tao giết mày bây giờ. Không để ý đến lời đe dọa của thằng Nguyện. Đứa bé vẫn cứ gào thét. Cảm thấy chẳng bao lâu nữa sẽ có người chạy đến. Lúc đấy mình cũng không thể thoát nổi. Hắn quyết định Phải giải quyết hai người này thật nhanh Lại tiếp tục đâm một nhát dao Về phía người bà cụ Tưởng như lúc này Bà cụ chắc chắn sẽ phải chết Thì đứa bé ăn mày lại lao đến Chỉ nghe phập một tiếng Lưỡi dao sắc lạnh găm thẳng vào người đứa bé gái Chứ không phải là bà lão ở đằng sau Máu trên người của nó tuôn ra xối xả Ướt đẫm cả bộ quần áo rách dưới Hay nhưng lúc này trên khuôn mặt của đứa bé lại hiện lên một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt của nó nhìn chăm chầm vào thằng nghiện, nhìn xoáy sâu vào thẳng trong linh hồn của hắn. Thằng nghiện dùng mình, cảm giác đứng trước mắt nó không còn là đứa bé yếu ớt mà như là một con ác quỷ đến từ đoạ ngục đang nhìn con mồi. Hắn dùng mình kinh hãi, cơ thể run lên bần bật rồi ngã lăn quay, cả người đứng đờ đừ, đừ như đóng băng, không cử động nổi. Cùng lúc ấy những người đi theo bà cụ từ đằng xa lao tới. Thấy những người này, bà cụ lập tức ra lệnh. Lấy xe, đưa con bé đi bệnh viện mau lên. Sau khi cư đứa bé gái đã tỉnh lại, biết được câu chuyện, ông Hùng có ý định cho nó một khoản tiền lớn để cảm ơn, thế nhưng bất ngờ là nó không lấy. Nó nói một câu làm cho ông Hùng đứng bất động. Tâm trí của ông như kéo lại cách đây mười mấy năm, cũng đã có người nói với ông như vậy trong hoàn cảnh tương tự. Chuyện cứu người không cần hồi báo trả ơn, là chuyện mà mỗi người khi chứng kiến đều sẽ làm như vậy cả thôi. Cảm thấy vừa chịu ơn đứa bé, đã cứu mạng mẹ mình, lại cảm thấy mẹ mình cũng yêu quý nó, cho nên ông Hùng để nó ở luôn lại trong nhà. hàng ngày để nó bảo bạn chăm sóc bà cụ, coi như là bà cụ của có người chia vui sẽ buồn. Lúc tuổi già cô đơn, chị Phượng từ ấy được ở trong một gia tộc lớn, hưởng thụ những đãi ngộ vô cùng tốt từ ăn mặc cho đến học hành. Hơn nữa, chị lại rất có năng khiếu trong y thuật. Chỉ mất một khoảng thời gian độ 10 năm. Từ ngày được đi học, chị đã thi đỗ vào một trường y nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, mặc dù có rất nhiều bệnh viện lớn mời chị Phượng về làm, nhưng chị ta vẫn tiếp tục ở lại nhờ ông Hùng để làm bác sĩ riêng cho đến tận bây giờ. Bà ngoại Hồng cất tiếng hỏi đầy vẻ quan tâm, nhìn về phía chị Phượng. Con làm sao thế Phượng? Sao? Thấy chỗ nào không khỏe hả con? À, à con, con, con không sao bà ơi. Chắc là, chắc là dạo này con mệt mỏi cho nên như vậy thôi. Bà đừng có lo. Hôm nay là ngày vui, lại là ngày cô con tỉnh. Đúng là xong hỉ. Chị Phượng đáp lại, cũng khiến cho bà bớt lo âu. Thầm nghĩ quả thật hôm nay là ngày vui. Đúng như lời đứa cháu nuôi mà mình vô cùng yêu thương nói. Trong phòng lúc này chỉ có tài đại ca là hiểu được tại sao chị Phượng lại bị thổ huyết. Đó chính là phản phệ. Mặc dù không hiểu tại sao chị ta phản phệ, nhưng hắn chắc chắn đây là sự phản phép. Đây là thời điểm thích hợp nhất để tài đại ca phản công. Hắn đưa mắt nhìn về hướng. Con gái của ông Hồng, người đang im lặng đứng trong góc phòng, nhận thấy ánh mắt của tài đại ca. Cô ta hiểu được. Đây là hắn đang ra hiệu cho mình hành động. Mặc dù không muốn, nhưng lúc này cô ta vẫn bước lên. Trên gương mặt xinh đẹp và mái tóc ngắn sang trọng kiểu diễm, tràn đầy lưỡng lực. Chị Phượng, chị có thể cho em biết? Ai là người đã nói với chị về người thầy thuốc ở trên núi? Mà chị kể cho em được không? Em tò mò về chuyện này. Nghe thấy người mà mình vẫn luôn coi như em ruột. Bây giờ lại đứng ra hỏi chuyện. Chị Phượng giật mình. Chị ta luống cuống không biết trả lời như thế nào. Bởi vì đó là kế hoạch mà chị ta bịa ra. Để Hồng giết cô. Cho dù điều đó là vô cùng thống khổ đau đớn. Thế nhưng tình cảm mà chị ta dành cho cô. Không thể nào thắng được nỗi thù hận. Tưởng như kế hoạch đơn giản đó của chị Phượng sẽ không có bất chắc. Nhưng giữa đường lại xuất hiện thằng thanh niên kê chen vào. Vì vậy. Chị họ của cô Hồng. Mới giữ lại được cái mạng Thấy chị Phượng im lặng không trả lời Trong lòng của chị họ Cô Hồng cũng đau đớn Vì thế Mà chị ta thừa nhận tất cả những gì Tài suy nghĩ là đúng Vốn dĩ Không có người thầy thuốc nào phải không chị Phượng Đó chỉ là kế hoạch Mà chị sắp xếp Để giết em phải không Dần dần, Hoàng Tiểu Thư kể lại tất cả những gì mình đã trải qua, cũng như là những gì mình đã nghe Tài nói lại trước mặt của bà nội và bố mẹ. Ba người nghe xong thì vô cùng bất ngờ, không ngờ con gái của mình lại bỗng nhiên nói như vậy. Đối với mẹ cô, người đang nằm ở trên giường, thì đây quả là câu chuyện như trong cổ tích. Hoàng Phu Nhân lắp bắp. Con, sao, sao con lại nói chị con như thế? Cái gì mà ma quỷ? Pháp sư bùa chú? Trên đời này làm sao lại có chuyện như thế? Riêng về phần bố và bà nội thì Hoàng Tiểu Thư cảm thấy việc này có lẽ họ có thể tin. Trong lòng của họ đều nghĩ là không có khả năng họ đang hướng đến vấn đề là tình cảm của hai chị em vô cùng thân thiết. Còn về phần tài pháp sư như lời Hoàng Tiểu Thư nói. Thì họ thật sự là bán tín, bán nghi. Cách đây gần 3 năm, họ cũng đã tận mắt chứng kiến chuyện thánh thần ma quỷ Pháp Sư Bùa Chú. Và cho đến bây giờ thì câu chuyện ấy vẫn cứ hẳn sâu trong tâm trí của họ. Tựa như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Sợ một mình chị họ mình nói, thì không đủ thuyết phục. Lúc này cô Hồng bước lên. Cô cũng kể lại từ đầu đến cuối những gì mình trải qua ở ngôi biệt thự. Thậm chí ngay cả suy luận của Tài Đại Ca về việc chị Phượng sẽ giết tất cả mọi người trong dòng họ Hoàng cũng được cô Hồng nói một cách tỉ mỉ. Tất nhiên còn một chuyện là cô sẽ không nói. ấy chính là Tài Đại Ca dùng đôi long chảo thủ bóp còi mình pim pim. Ba người còn lại giật mình. Bọn họ trong đầu cảm thấy gây sợ. Giết sạch những người trong họ có liên quan. Nhưng... Nhưng tại sao con Phượng nó phải làm như vậy? Là có ai ở trong dòng họ Hoàng đã đắc tội mà khiến con Phượng nó phải căm hận đến thế? Ông Hồng lúc này bỗng cười lên. À, à, à, hai đứa nói cái đùa cái gì thế? À, còn, còn cậu Tài, theo như lời kể của con và cháu ta thì ta còn phải cảm ơn cậu vì đã cứu vợ ta, con ta, cháu ta, nhưng... Nhưng cái việc mà cậu suy đoán mọi thứ lung tung rồi đổ oan cho con Phượng thì ta không đồng ý. Đến đây, Tài mới cười khẩy Trong đầu của hắn nghĩ người đàn ông trước mặt này có chỗ không bình thường. Khi nghe đến việc mình là Pháp Sư, nghe đến việc có ma quỷ giết người, ông ta lại không hề tỏ ra bất ngờ. Điều đó không giống như thể hiện của vợ ông ta hay giống như những người khác. Tài đại ca suy đoán. Có lẽ ông ta cũng không lạ lẫm gì việc ma quỷ, bùa chú. Thậm chí có thể là ông ta đã từng trải qua những chuyện như vậy. Và trong lòng của ông ta đang che giấu một bí mật nào đó. Đang định nói gì, thì tài đại ca nghe thấy giọng ngọng líu ngọng lô của thằng Tiểu Ngao từ bên ngoài. Đại Nga! Đại ca ơi! Có chuyện lớn rồi! Mau mau, mau, mau chạy khỏi ngôn biệt thơ ơi! Chạy khỏi ngôn biệt thơ ơi đi! Đại ca! Đại ca ơi! Vừa dứt lời, thằng gầy nó chạy vào hồng học. Lúc này tài đại ca phải căng não để dịch xem thằng này nó nói gì. Còn thật cho mọi người hiểu. Còn chưa hết kinh hãi vì lời thằng tiểu ngao nói. Thì hai ông lái xe và thằng sò béo cũng hồng học chạy vào. Hai người lái xe thông báo là đường dây khí ga của căn biệt thự đã hoàn toàn hỏng. Văn khóa đã bị vỡ, không tài nào đóng lại được. Khí ga đang dần dần. Tràn ra khắp nơi Chẳng bao lâu nữa căn biệt thự sẽ chìm trong khí ga Mọi người mau chóng chạy ra khỏi đây Nếu không tất cả sẽ chết Thế nhưng hai người vừa nói xong Thì thằng sò béo nó méo máu Nói với đại ca Nó thuật lại mọi chuyện ở dưới phòng khách Và cả phòng bếp, liền tiếp nhận được những tin tức đáng sợ Làm cho người đàn ông vốn dĩ Đứng đầu cả một gia tộc lớn Trèo trống Những sự vụ khủng khiếp Tưởng chừng tâm bất biến Như ông Hùng cũng có chút căng thẳng Ông ta lập tức rút điện thoại Liên lạc với những người khác Để xác nhận thông tin Thế nhưng thẳng sò Vừa thở vừa bảo Với tôi Trong này không dùng được điện thoại Chúng tôi đã thử từ lấy đến giờ rồi Như không tin lời nói Ông Hùng bỏ điện thoại ra xem Thì quả thật Không thấy có một chút sóng nào cả Điều này chứng tỏ đã có kẻ sử dụng thủ đoạn Có thể là máy phá sóng Hoặc cũng có thể là do thế lực tâm linh động tay. Người bình thường nhất ở trong căn phòng này chỉ có Tài Đại Ca và Chị Phượng. Đối với Tài Đại Ca, những chuyện như vậy đều nằm trong tính toán của hắn, cho nên hắn mới trầm tĩnh như thế. Từ khi bắt đầu theo chân của Lão Tiến Bịp, thì Lão luôn nhắc nhở hắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải được, phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới tìm được điểm mấu chốt của vấn đề Còn đối với chị Phượng thì những bố trí này của chị là đã tính toán từ lâu Khi nghe nhắc đến chuyện này thì chị ta cũng không cảm thấy giật mình hay kinh hãi gì cả Lúc này đây hai người bắt đầu nhìn nhau chằm chằm Chị Phượng thừa nhận mọi chuyện đều là do mình làm Vậy ra cậu tài trẻ tuổi này là người lên tiếp Đã hai lần phá hỏng chuyện của tôi sao Nghe thấy cách nói Của chị Phượng và nội dung câu nói Thì ba người bọn ông Hồng Sừng sốt Điều đó chứng tỏ tất cả những gì tài đại ca Con gái và cháu gái mình nói Là chính xác Người phụ nữ trẻ kia muốn một mẻ lưới Hốt gọn toàn bộ những người trong họ hoàng Vậy thù hận Phải sâu đến mức độ nào Để cho cô ta lập ra một âm mưu Khủng khiếp như thế Không để những người họ hoàng suy nghĩ Chị Phượng cười cười Khẽ tựa lưng vào bàn Chị ta rút từ trong tối ra một điếu thuốc Đưa lên môi Bật lửa châm lên Thở ra một lần khói Ánh mắt nheo nheo Chị ta vén mái tóc để lộ ra đôi mắt Bây giờ đã trở nên sáng quắc Hai lần đó Tôi không biết là cậu có mặt ở đó cho nên mạo phạm Người ta nói Không đánh thì không quen Tiện hôm nay ở đây, tôi xin bồi tội với cậu. Chỉ cần cậu Tài đấy có thể đứng ngoài không nhúng tay hay là tiết lộ về vụ việc ngày hôm nay. Tôi hứa là tôi sẽ không đả động gì đến cậu hết. <cười> đây không phải chỉ đơn giản có thế. Mà chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ cho cậu một số tiền lớn. Không, phải nói là rất Rất lớn, đủ lớn để cậu có thể ăn chơi xà láng đến hết đời Thế nào? Cậu không cần phải nghi ngờ về bất kỳ những lời gì tôi vừa nói Tất cả những việc làm ăn này liên quan đến gia sản của họ Hoàng Tôi đã nắm ở trong tay Và cũng không khó để tôi tạo ra một bản hợp đồng chuyển nhượng tất cả tài sản đó cho mình Nghe chị Phượng nói đến đây, thì mẹ con ông Hùng sợ hãi và tức giận. Họ không ngờ người mình vô cùng yêu thương, tín nhiệm, thậm chí coi như là con cháu trong nhà lại đối xử với mình như vậy. Lợi dụng tín nhiệm của họ để giết hại chiếm đoạt toàn bộ gia sản. Họ lo lắng khi mà đứng trước điều kiện tuyệt vời như vậy, thì vị Pháp Sư Tài này sẽ đồng ý. Chỉ cần một cái gật đầu, ngay lập tức Tài sẽ trở thành tỷ phú. Hắn sẽ cuộc, cuộc sống mà hàng triệu người triệu người trong thành phố này Cho dù nằm mơ Cũng mơ đến Đám người đại sò tiểu ngao Cùng với hai ông tài xế đưa ánh mắt nhìn tài Như chờ đợi câu trả lời Trong lòng của họ cũng có chút chờ mong Tài đại ca gật đầu Vì như vậy họ sẽ có thể thoát khỏi đây Mà không phải lo lắng bị trị phượng Hay là đám âm binh ma quỷ Ở bên dưới tấn công Không khéo có khi... Chị Phượng vui vui... Chị Phượng còn cho một ít... Thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ tháng qua... Rồi vụt tắt... Với thằng Sò Béo... Và thằng Tiểu Ngao... Thì chúng nó không phải là người tốt... Hay là nghĩa khí... Như trong phim Kiếm Hiệp... Mà bảo chúng nó coi tính mạng... Của những người trong biệt thự này... Là không có gì... Với hai người lái xe... Thì vốn dĩ là dân võ... Hơn nữa... Lại là tu luyện môn võ vào Việt Nam, một trong những môn võ được sáng lập với mục đích cực kỳ chính khí. Họ sẽ không chờ mắt đứng nhìn hàng trăm người chết trước mặt mình. Riêng về phần tài đại ca, mặc dù tài đại ca cần tiền thật, thế nhưng vì tiền mà bảo hắn làm vậy thì không. Hắn làm bầm. Ê, bố mày mà đồng ý. Thì về... Lão tiến bịp lão sẽ truy sát bố một vạn tám nghìn dầm Lúc đấy có mà chui vào cây lỗ chuột Lão cũng sẽ lôi bố mày ra đấy Đoạn nheo mắt nhìn chằm chằm vào chị Phượng Xin lỗi chị Thế nhưng đạo bất đồng Thì bất trùng lộ Tôi phải làm cho chị thất vọng rồi Tài đại ca trả lời như vậy là nằm ngoài dự đoán của chị Phượng Chị ta cười cười, <cười> Hai lần trước cậu Tài đã ngăn được tôi Không biết lần này đối đầu trực tiếp thì sẽ ra sao? Cậu định lấy gì để tiếp tục ngăn tôi đây? Những người đứng bên ngoài thấy tài đại ca từ chối yêu cầu của chị Phượng thì thở vào một hơi. Bà cụ Hoàng tiến đến khuôn mặt đau khổ thương tâm. Phượng, tại sao? Sao con làm như vậy? Con cần tiền cần bạc. Cần tài sản thì con cứ nói với bà Làm sao mà bà để cho con thiệt chứ Nghe bà lão trước mặt nói Chị Phượng bỗng nhiên nhiên cười như điên như dại Tiếng cười của chị vang vọng khắp căn phòng Làm cho mọi người khó hiểu Bà ra Bà muốn biết tại sao à Cái tên Trần Phương Có nhắc cho bà nhớ ra điều gì không Có nhớ hay không Không đợi bà lão nói Ông Hùng đã giật mình Phương Tr Trần Phương Con Con là con của Phương sao Chị Phượng quắc mắt Ông đừng có nhắc đến cái tên đâu Ông không xứng đáng nhắc đến tên mẹ của tôi quả nhiên, quả nhiên là ta đoán không sai. Con là con của Phương, cối sao rồi? Con, còn có thể cho ta biết cối sao rồi? Ta muốn gặp cối, ta, ta đã có lỗi với cối. Muốn gặp mẹ tôi à? <cười> Yên tâm, một lát nữa thôi, tôi sẽ đưa ông đi gặp bái Đến lúc ấy ông tha hồ mà nói lời xin lỗi với mẹ tôi. Y của con là, cối đã chết. Ánh mắt của chị Phượng lúc này long lên sầm sọc đầy giận dữ Chỉ thẳng vào mặt của ông Hồng và cả bà cụ Hoàng Mẹ tôi đã chết cách đây 15 năm Là các ngươi Là tại các ngươi Những người của họ Hoàng Cùng với những quy định chết tiệt của dòng họ đã hại chết mẹ tôi Nghe chị Phượng nói đến đây một dòng hồi ức, tượng như đã lạc lõng từ tận bao nhiêu lâu, nay bỗng nhiên dội về. Sự việc đã diễn ra phải đến 30 năm. Khi ấy ông Hùng vẫn còn đang ở tuổi thanh niên, bắt đầu tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Ông đẹp trai trẻ trông đầy nhiệt huyết. Ông được dòng họ giao cho tiếp quản một dự án bất động sản lớn ở một đặc khu kinh tế mới. Nhiệm vụ của ông là thuyết phục dân làng ở đó bán đất cho công ty mình cũng như thu hút các nhà đầu tư đến tham gia vào dự án. Bằng vào trình độ cũng như khả năng ăn nói khéo léo của mình thì không khó. Để ông Hùng hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nhưng lúc đó, một sự việc vô cùng đáng sợ đã xảy ra. Sự việc đã mảnh ảnh in sâu vào trong tâm trí của ông. Cho đến tận bây giờ. Bởi vì là nhiệm vụ đầu tiên. Và cũng là hòn đá đầu tiên trong quá trình xây dựng bức tường danh vọng. Ông Hùng vô cùng chăm chú vào việc này. Ông muốn hoàn thành việc này một cách tốt nhất. Để có thể ghi điểm với cha mình. Cũng như với họ Hoàng. Ông vẫn... Ở luôn tại khu làng đó để theo dõi quản lý. Khi ấy những người được giao nhiệm vụ san lấp đã vô tình phá hỏng một ngôi mộ từ thời xa xưa mà không biết ở trong mộ có một vong quỷ. Sự việc dẫn đến kết quả là họ rơi vào màn báo thù điên cuồng. Vào một đêm tưởng chừng sẽ chết dưới tay vong quỷ hung ác ông Hùng được một người con gái cứu sống. Ông định dùng một số tiền lớn để cảm tạ cô gái trẻ thế nhưng cô lại từ chối. Cô nói một câu khiến cho ông phải nhớ mãi đến tận sau này Và đó cũng chính là câu nói Mà chị Phượng đã nói Chuyện cứu người thì không cần hồi báo trả ơn Đó là chuyện mà mỗi người khi chứng kiến Đều sẽ làm vậy cả thôi Cô gái đó không ai khác chính là Trần Phương Là mẹ của chị Phượng sau này Cô Trần Phương sinh ra lớn lên trong một gia đình Có truyền thống luyện đạo Pháp Đến đời của cô thì bố mẹ không may qua đời trong một vụ trừ ma diệt quỷ Khi đó cô rất đau lòng Cô tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ làm việc này nữa Sẽ sống như một người bình thường Cô muốn lấy chồng, sinh con, quên hết toàn bộ quá khứ Được Trần Phương cứu mạng, ông Hùng cảm kích Lúc ấy ông đã mơ hồ đem lòng yêu cô gái thôn quê Còn với Trần Phương gặp người thanh niên thành phố cũng như những câu chuyện mà anh ta kể, thì cô lại càng hứng thú tò mò. Ông Hùng lại đẹp trai, phong độ, giỏi ăn nói. Chẳng bao lâu, hai người xa vào lưới tình. Xong dự án, ông Hùng đưa Trần Phương về gia đình ra mắt, tưởng như hai người sẽ có một đám cưới hạnh phúc. Thế nhưng không. Vì lý do môn đăng hộ đối, gia đình... Dòng họ Hoàng đã đính hôn với một cô gái khác Sau khi ông Hùng kể ra chuyện này Thì bà cụ cũng phản đối Lúc đó vì ngăn cản hai người Dòng họ Hoàng đã tìm đủ mọi cách Mềm có, cứng có Dụ hoặc cũng có Thậm chí đe dọa cũng có Nhưng không có tác dụng Cho đến khi bà, hoặc bà cụ Hoàng Lúc ấy vẫn còn đang là Hoàng Phu Nhân Trực tiếp đến gặp cô Trần Phương Nói với cô rằng nếu như hai người không từ bỏ, thì ông Hùng sẽ bị dòng họ tịch thu mọi quyền lợi địa vị. Sự nghiệp của ông Hùng coi như chấm dứt. Đối với người đàn ông, còn gì đáng sợ hơn chứ? Vì quá thương người yêu, cô Trần Phương đã đồng ý rời xa ông Hùng. Thế nhưng lúc đó cả cô Trần Phương và ông Hùng không biết cô đang mang trong mình giọt máu của ông. Người yêu bỏ đi, ông Hùng đau đớn tuyệt vọng. Một thời gian dài ông chống đối tất cả các quyết định trong dòng họ. Thậm chí ông còn từ bỏ cả cuộc hôn nhân mà đám người đó đã sắp xếp. Cho đến khi ông nhận ra một điều. Đối với một người sống ở trong một gia tộc lớn, thì lợi ích cá nhân luôn luôn phải đặt bên dưới lợi ích của cả gia tộc. Muốn có điều ngược lại xảy ra, trừ phi người đó phải là người kiệt xuất nhất mới có thể Quyết định mọi thứ Sự tồn vong của cả gia tộc Phải dựa trên đôi vai của người đó mới được Ông Hồng Điên cuồng làm việc Để đạt được mục đích của mình Cũng như để quên đi người yêu Cuối cùng Sau biết bao nhiêu năm tháng cố gắng Ông đã thành công Lúc ấy cũng vừa hay gặp gỡ Và cưới vợ mình bây giờ Về phần Trần Phương Cô cũng không về quê Đi đến một vùng đất xa lạ Sinh sống Cô sợ về lại nơi đầy kỷ niệm, cô cũng chẳng thể nào mà dứt ra nổi. Hơn nữa cô biết chắc nếu như mình quay về đó, thì người mình yêu thương sớm muộn sẽ tìm đến. Cô không biết phải đối mặt với ông Hùng ra sao. Rời đi không bao lâu thì cô biết mình có thai. Đến một nơi xa lạ đối với một cô gái trẻ là điều khó khăn. Hơn nữa lúc này cô lại đang mang bầu. Đủ để biết cô đã phải gánh chịu biết bao nhiêu cay đắng lại thêm sự rẻ biểu của mọi người. Về một người phụ nữ không chồng mà chữa, cô lại càng thêm đau đớn tuổi thân. Chỉ nhờ vào tình yêu của mình dành cho ông Hồng và giọt máu của ông mang trong mình, cô mới có lấy được động lực mà sống tiếp. Sau này, khi sinh con chính là chị Phượng, để nuôi con, cô lại càng phải cố gắng chịu đựng, nuốt hết mọi đắng cay tội nhục. Thời gian trôi qua, con gái càng ngày càng lớn, Nhiều lần con hỏi là bố đâu, sao lại để mẹ con vất vả như thế? Trần Phương chỉ biết nhút nước mắt, nói với con, bố nó đã chết. Thế nhưng cô Trần Phương không biết, con gái mình là đứa bé vô cùng hiểu chuyện. Cũng không ít lần nó phát hiện mẹ mình thức dậy trong đêm, ôm một cuốn sổ ngồi khóc một mình. Một lần lợi dụng lúc mẹ đi làm đã lén lén xem cuốn sổ từng dòng từng chữ. Những hạt nước mắt chảy xuống Những hạt nước mắt của thù hận Dần dần nuôi lớn hạt cây thù hận Lớn lên trong lòng của con bé Cuốn sổ đó chính là cuốn nhật ký mẹ nó ghi lại Nó âm thầm thể rằng sau này Bằng mọi giá Nó sẽ đòi lại công đạo cho mẹ mình Cuộc sống Mười người mà chính kẻ ghét Một người yêu Cô Trần Phương cuối cùng chẳng chịu đựng nổi Cô trở nên lao lực suy yếu Xanh sao gầy guộc Sống như một cái xác không hồn Năm chị Phượng 14 Cô Trần Phương lao lực qua đời Chị Phượng vô cùng đau khổ Khóc bên mộ mẹ mấy ngày không rời Cho đến khi một người phụ nữ lớn tuổi Phát hiện chị Phượng đã ngất Ở ngoài nghĩa địa Mới mang chị về Chị Phượng đã lập kế hoạch báo thù Và cơ sở để làm điều đó Chính là đạo pháp tu hành của mẹ Để lại suốt 14 năm qua Chị rời bỏ ngôi làng Tìm đến thành phố Nơi dòng họ Hoàng sinh sống Để tìm cơ hội báo thù Cho đến khi Chị bằng mọi âm mưu quỷ kế Len lỏi vào đây Và cả cái vấn đề thằng Nghiện Chặn bà cụ Hoàng Cũng chính là do một tay chị Phượng bày ra Sau khi chen chân được vào trong dòng họ Hoàng Đầu tiên là chị tìm cách giảm uy tín kinh doanh Của dòng họ Chị âm thầm bố trí ma quỷ dưới tay quấy nhiễu đe dọa, khiến cho những người xung quanh cảm thấy kinh hãi. Chị dùng hồn cổ để hại bà Hoàng, để cho ông Hùng không thể tập trung vào công việc điều hành, cũng như không thể cứu vãn được uy tín kinh doanh. Chị lại ở bên cạnh bà cụ Hoàng, chăm lo lại lấy thêm lòng tin. Từng bước từng bước, chị thực hiện kế hoạch vô cùng ăn khớp. Chị Phượng tiếp xúc với Lão Hoàng Phúc, Dưới người đeo mặt nạ Để cung cấp cho Lão Hoàng Phúc Những điều bất lợi về ông Hùng Chị đưa ra những dụ hoặc xối rục Lão Hoàng Phúc tìm ông Hùng gây chuyện Cuối cùng chị bố trí một chuyện Mà khiến cho chính chị Cũng không muốn làm nhất Đó là sắp xếp kế hoạch giết người em gái Cùng cha khác mẹ của mình Trong vụ tai nạn ô tô Đây cũng là điều Làm cho chị Phượng cảm thấy khó khăn Đau đớn nhất trong cuộc báo thù Nhưng thù hận Nó được gieo như một mầm cây lớn lên trong đầu suốt biết bao nhiêu năm tháng. Nó chiến thắng được mọi thứ. Nó đưa những cảnh gai góc cào lên tâm hồn của chị Phượng. Ông Hùng lầm bẩm Còn năm nay từng này tuổi. Chúng ta nằm ấy. Trời ơi! Phượng! Con gái của ta! Con là con gái của Trần Phương Trời ơi Ta đã gây ra tội nghiệp gì thế này Ông Hùng ôm đầu gào lên trong sự thống khổ Ông đừng có nhắc tới mẹ tôi Hơn nữa Tôi không có bố Mẹ tôi Mẹ tôi nói là bố tôi đã chết cách đây lâu rồi Đến cả bà cụ Hoàng lúc này cũng run dậy Bà cụ Liêu Siêu Phải vịn tay vào cái thành giường Mới đứng vững được Trời ơi Đúng là oan nghiệt mà Tôi đã gây ra cái oan nghiệt Cho con cho cháu tôi mà Nghe được câu chuyện chị Phượng, tất cả mọi người có mặt ở đây đã hiểu ra nguyên nhân ra tay thâm độc của chị. Ông Hùng cùng với mẹ chị Phượng năm xưa là đôi tình nhân, vì thế mà bị chia lìa. Nhưng không ai biết khi đó bà Trần Phương mang bầu. Không biết là nên đổ lỗi cho ai đi. À... Dù sao thì cũng là tình yêu. Dù sao thì cũng là lợi ích của cá nhân, lợi ích của tập thể. Dù sao thì cũng là oan nghề. Nghĩ đến chuyện này, tài đại ca tự nhiên cảm thán. Nghĩ đến mẹ của thằng Tuyền Đen, thằng đệ cưng của mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ấy thế nhưng không, bà ấy thì khác hơn nhiều. Bà ấy sẵn sàng chấp nhận tất cả vì tình yêu. Để rồi đi kéo xe bò với bố ông Tuyền Đen. Buồn cười hơn nữa là cũng thuộc dòng họ Hoàng. Bố mẹ ăn Tuyền đen thì quyết đoán hơn nhiều. Cho dù là kéo xe bò, cho dù là khổ sở. Thế nhưng nhất định sẽ cũng không buông tay nhau. Cảm thán thì cảm thán. Nhưng Tài cũng ra hiệu, bảo mấy người lùi lại phía sau. Bước chân lên phía trước, đứng đối mặt với chị Phượng. Tài đại ca lạnh rộng. Bên ngoài chỉ là bố trí trận pháp phòng ấn ngôi nhà để cho mọi người, cho dù là có phát hiện ra thì cũng không thể nào chạy ra được. Và tất cả những người nếu như mà ở bên ngoài đi qua thì cũng không biết chuyện xảy ra bên trong. Hẳn là một trận pháp ảo ảnh nào đó. Chỉ là một trận pháp nhỏ. Ánh mắt của chị Phượng Hàn học, không biết là cậu tài có phá được không. Vốn dĩ tôi định dùng lửa để thiêu rụi nơi đây, nhưng kế hoạch đã bị cậu cùng với mấy người dị hợm phá hỏng. Nhưng không sao. <cười> <cười> Chết vì ngộ độc khí ga thì lại càng giống tai nạn hơn Có vẻ như chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Tôi cũng rất nóng lòng muốn so thử tài Với kẻ đã 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện của tôi Chị Phượng vừa nói Bàn tay của chị ta đã bắt đầu co lại nổi gân xanh Trên người của chị Phượng tỏa ra một luồng Khí âm lạnh đến vô cùng Bao phủ khắp cả căn phòng Luồng khí làm cho không gian trở nên âm u lạnh lẽo. Chị Phượng lấy ra một lá bùa màu vàng nhưng trên lại họa những hoa văn ác quỷ hung tợn. Tay bắt quyết, lá bùa bùng cháy rồi tiêu tán. Đằng sau lưng của chị Phượng loáng một cái xuất hiện bốn mặt quỷ giống y hệt như hình được họa ở trên lá bùa, hết sức ghê sợ. Bốn mặt quỷ vừa hiện ra đã rít lên một tiếng. Trồm thẳng về phía tài đại ca. thấy đối thủ vừa dứt lời đã ra tay. Tài đại ca lầu bầu trở. Mồm vừa mới nói mà tay đã đánh rồi. Đúng là không ai hiểm độc hơn đặt bà cả. Thế nhưng nói đoạn tay cũng bắt ấn. Lao thẳng về phía trị phượng. Miệng quát. thiên địa vô cực. vạn khí bổ canh. Thanh long thần ảnh. Xuất hiện. Từ trong tay của Tài một đầu thanh long uy mãnh lao ra Thanh long múa lượn rồi gầm lên một tiếng lao đến quần nhau với bốn con quỷ Cho dù lúc này là một đấu bốn Nhưng so về chất lượng thì bốn con ác quỷ làm sao có thể so được với thanh long chẳng mấy chốc Bốn con ác quỷ đã bị long chảo xé toạc rồi ăn thịt Điều này cũng khiến cho chị Phượng vô cùng ngạc nhiên So với lúc Tài Đại Ca chỉ dùng một phút thời gian để khám phá cũng như thoát khỏi phép của mình Thì bây giờ chị Phượng còn kinh ngạc hơn nhiều Nếu như có người biết được lai lịch của Tài Đại Ca thì cảm thấy bình thường Xét về xuất thân thì Tài Đại Ca đến từ trong một trong những môn phái mạnh nhất trong huyền môn từ thuở xa xưa Thành Long Môn Hơn nữa lại là truyền nhân duy nhất Được tu luyện pháp quyết lợi hại Được người có đạo hạnh thâm sâu như lão tiến biệp chỉ dạy. Một người như chị Phượng làm sao có thể bằng? Không những thế. Chị Phượng lại sống trong một môi trường khác xa. Hàng ngày về suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Cho nên những việc tu luyện gì gì đó cũng chỉ là lén lút. Làm sao có thể thoải mái nghiên cứu cũng như phát huy khả năng thiên phú như tài đại ca. Đòn đánh đầu tiên bị chặt. Chị Phượng mở miệng đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi rất tò mò không hiểu là cậu tu hành đạo pháp gì, của môn phái nào. <cười> muốn biết à? buông tay chịu chói, rồi tôi nói cho chị, chị cứ hiểu nôm na như là tôi là con ông cháu cha, chị cứ gọi tôi là tài cơ cấu. dứt lời, tài đại ca cũng bắt chiếc theo chị phượng, binh bất yếm chá, miệng nói tay tấn công. thấy người thanh niên này học tập cũng tương đối nhanh. Chị Phượng cười cười rồi tung đòn đánh trả. Thoáng chốc, hai người đánh nhau đã mấy chục chiêu bất phân thắng bại. Những người còn lại trong căn phòng hoa lên cả mắt, nhất là thằng béo, đại sò và tiểu ngao. Thấy hai người bọn tài đánh nhau bốc hỏa y như trong phim mà chúng nó hay xem. Ta một chiêu ngươi một chiêu qua qua lại lại tối bụi. Những người bên ngoài thấy vậy, thế nhưng những người trực tiếp thì lại không thấy vậy. Cuộc chiến của họ diễn ra đúng thời khắc mấu chốt Bàn tay liên tục kết ấn Đổi ấn Lúc thì một ngón Khi thì hai ngón Có lúc xòe luôn cả bàn tay vỗ bôm bốp vào nhau Giống như là người ta chơi tập tầm vông Thằng ngao béo ở bên, Thằng sò béo ở bên ngoài Vỗ tay chan chát Ê đại ca cố lên Đại ca cố lên Đánh vào dũng Ngoại ca Ngoại ca ơi cẩn thận Khép tâm nào Nó mà lá cho một phát thì có mà thích Đúng lúc cô Hồng ở bên ngoài Thấy Tài ra một đòn quen mắt Thì đột nhiên cô thốt lên là, là thanh long chảo Những người còn lại ngạc nhiên Quay lại nhìn cô Hồng Đúng vậy Là một đôi thanh long chảo Chính là chiêu khi mà Tài Đại ca sử dụng Để bóp còi pim pim Nhận lúc chị Phượng không chú ý, đại ca tài đã bỏ lá bùa vừa nãy thu hồn cổ mà chị ta nuôi dưỡng, vận quyết tiêu diệt nó. Vốn định giữ lại hồn cổ để làm chứng cứ vạch mặt, thế nhưng cuối cùng cũng không cần, hồn cổ bị diệt, chị Phượng lập tức bị phản phệ. Một ngụ máu ngọt ngọt dâng lên trong cuống họng, đầu óc choáng váng trong giây lát. Cùng lúc tài đại ca rũ người xuống, dồn lực sang cánh tay Hai bàn tay cong cong Thanh long chảo đánh thẳng vào mạch môn Chị ta bị hất bay ngược ra đằng sau Ngụ máu đã phun ra khỏi miệng Thiếu chút nữa là bị phế luôn Ở bên kia Cô Hồng tặc lưỡi Mày mà không đánh vào ngực nhá Mặc dù là không bị phế Nhưng dường như chị Phượng cũng bị thương nặng Không thể tiếp tục chiến đấu Cũng phải thôi Mấy ngày gần đây chị ta liên tiếp bị phản phệ do đám quỷ trong tay của mình nuôi dưỡng, bị tài đại ca và đám đệ tử tiêu diệt. nay lại chiến đấu căng thẳng như vậy, thì tình trạng này cũng là dễ hiểu. Thấy chị Phượng như vậy, những người trong phòng như chút được gánh nặng, họ thở dài một hơi, hy vọng tài đại ca sẽ dứt điểm chuyện này. Sau khi tài đại ca đánh thổ huyết, chị Phượng trồm dậy, quẹt máu ở trên khóe miệng mà giít lên. Đúng là mấy năm gần đây, mãi toan tính mà ta đã bỏ bê tu luyện. Ta đã không đánh lại cậu. Thế nhưng chưa chắc cậu thắng được ta đâu. Không biết là cậu lấy gì để có thể cứu tính mạng của mấy trăm người trong ngôi biệt thự này đây. Ván cực này vốn dị thắng thua đã không được phân định. Bởi kết quả giữa hai người hoàn toàn khác nhau. Tài đại ca không chỉ đơn giản là đánh bại chỉ Phượng mà còn phải cứu người. Chỉ thấy chị Phượng lúc này ngửa mặt, cười lên đêm dại. Từ trong khóe mắt của chị ta, chảy xuống hai dòng huyết lệ. Chị ta rít lên, toàn thân co rúm gió. Vì để báo thù cho mẹ, mà xiết chặt trái tim, giết bà nội, giết bố, giết luôn cả người em gái. Mẹ, hôm nay, hôm nay con sẽ báo thù cho mẹ. Mẹ dưới suối vàng Xin mẹ chứng kiến cho con Trong đôi mắt tràn đầy huyết lệ của chị Phượng Thổ hận điên cuồng răng len Chị ta quyết tâm Bằng bất kỳ giá nào Kể cả là chết Hay điều đáng sợ hơn cái chết Chị ta sẽ giết sạch Giết hết những kẻ đang ở trong căn biệt thự này Miệng chị Phượng lầm bẩm, Ta hiến lên máu huyết Ta hiến lên đôi mắt này cho ta thần Xin người hãy bàn cho linh hồn của ta sức mạnh Ta hiến lên máu huyết Ta hiến lên đôi mắt này cho ta thần Xin người hãy bàn cho ta sức mạnh ban cho linh hồn của ta sức mạnh huyết nhãn hiến tế thuật Cơ thể của chị Phượng Dường như bị một sức mạnh tà ác nào đó Thôn phệ, Máu huyết bị hút đi Khuôn mặt xinh đẹp lúc này rúng gió Vặn vẹo ghê tọ Khóe miệng của chị Phượng vẫn nở một nụ cười ngoát ra Linh hồn của chị Phượng Thoát ra hòa tan vào trong trận pháp Phong ấn toàn bộ ngôi biệt thự. Sự việc Nói thì lâu Nhưng chỉ diễn ra trong tấp chớp mắt Tài đại ca dùng mình không kịp trở tay Hắn không ngờ Thù hận ở trong lòng của chị Phượng với dòng họ hoàng lại lớn như vậy. Chị ta đến chết cũng sẵn sàng hiến tế máu huyết. Đôi mắt bùng lên oán hận. Chị hiến cho cả tà thần đổi lấy sức mạnh của linh hồn. Cuối cùng, chị Phượng lại dùng chính linh hồn để gia cố cho trận pháp. Chị ta muốn chắc chắn rằng tài đại ca không thể nào phá được phong ấn mà cứu những người ở nơi đây. Tất cả những người còn lại chứng kiến hành động này thì kinh hãi Không biết tài đại ca có phá được trận pháp không Trước khi khí ga tràn ngập cả ngôi biệt thự Bên cạnh đó Còn có ba người cảm thấy trong lòng đang đau đớn khôn nguôi Là mẹ con ông Hùng Hai người cho rằng mình là nguyên nhân của sự việc Là người đã đặt nền móng đầu tiên cho sự thù hận trong lòng của chị Phượng Cũng chính là hai người Đã hại chết con ruột mình Cháu ruột mình Người còn lại thì chính là Hoàng Tiểu Thư, cô gái tóc ngắn. Biết thần phận thật của chị Phượng là chị em cùng cha khác mẹ với mình. Hơn nữa nghe câu chuyện thương tâm mà chị mình đã trải qua. Nước mắt của Hoàng Tiểu Thư không ngừng tôn rơi. Nhắc nhở mọi người bình tĩnh. Tài đại ca bảo họ đi theo mình xuống phòng khách tìm đường ra. Hắn cho rằng chính là nơi bố trí của trận pháp phong ấn này chỉ có ở đó mình mới tìm được cách giải thoát và cứu người thằng đại sò và tiểu ngao cũng khiêng cái xác của chị phượng theo thấy tại đại ca bắt mình vác cái xác thằng béo mếu máu ê dù sao chị ta cũng chết rồi thì cứ đã đây vác đi vác lại rồi đến lúc cảnh sát nhớ đâu thấy dấu vứt tay của bọn em thì làm nào tại đại ca đánh mắt về phía hoàng tiểu thư Ở trong căn phòng này cũng có một nhân viên cảnh sát Chính là chị ta Yên tâm đi Lúc đó sẽ có người đứng ra làm chứng cho chúng mày Vác đi Tao khắc bảo người ta cho Này Chúng mày muốn chị ta báo thù chúng mày chuyện Gây gỗ cãi nhau trên xe đúng không Đến lúc đấy không chỉ là công an đâu Mà đến cả gia tộc Họ Hoàng Sẽ cho cả nhà chúng mày Chết chúng mày Vừa nghe đến đây thì hai thằng kia mếu máu ngoan ngoãn mà đành phải bịt mũi khiêng cái sát ghê giận của chị Phượng đã rúm gió xuống. Đoàn người đi xuống phòng khách, mùi khí ga từ dưới bếp cũng đang lan dần lên đây. Trong không gian rộng lớn đã có mùi khí ga thoang thoảng. Thậm chí, họ còn thấy khuôn mặt của một số người đang nằm dưới đất đã sáng xịt có dấu hiệu ngộ độc. Đi đến cửa chính, tài đại ca vận lên một đạo cương khí đẩy tới từ tay của mình tài có thể cảm nhận được không gian đạo pháp đang dao động lưỡng nghi âm dương phong thần trận là một loại trận pháp phong ấn không tính là mạnh nhưng rất phức tạp đây vốn là một loại trận pháp từ cổ xưa nếu như lúc đầu thì hắn có thể sử dụng sức mạnh để cưỡng ép phá trận thế nhưng cho đến khi chị phượng huyết tế hòa linh hồn vào thì tài không tài nào mở được nó ra bằng man lực Lưỡng nghi âm dương phong thần trận có thể được hiểu rằng trong quá trình vận động thái cực phân ra là nghi âm và nghi dương, hay còn gọi là khí âm và khí dương. Luồng khí âm dương hoàn toàn không tách rời mà luôn luôn chuyển hóa tác động tương hỗ. Cực âm thì sinh dương, cực dương thì hóa âm. Hai nghi sinh bốn tượng để thể hiện quá trình tuần hoàn của vũ trụ thành thịnh suy hủy hay là sinh trưởng thâu tàng tạo thành bốn mùa xuân hạ thu đông. Hoặc cũng có các đại sư phân tích hiểu là thái cực, là lưỡng nghi. Lưỡng nghi bao gồm hai thể âm dương, âm tượng trưng cho bóng tối, màu đen, lạnh, trũng, thấp, màn đêm mặt trăng mùa đông này nọ. Còn dương tượng trưng cho ánh sáng, màu trắng, đỏ, nóng, vùng cao, ban ngày, mặt trời, mùa hạ, nọ này. Chúng luôn được bảo trì cân đối và không thể tách rời. Một khi hai thể này không thể đạt được trạng thái cân bằng hoặc một lúc nào đó bị tách rời, thì sẽ mang đến trạng thái không tốt. Theo như cách bố trí, thì lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Chỉ cần một lần phá trận sai, thì trận pháp sẽ biến đổi phức tạp gấp lên nhiều lần. Lúc đó thì chắc chắn là mọi người đây đều phải đón nhận cái chết. Lúc tại Đại ca đang quan sát trận pháp, những người còn lại vô cùng sốt ruột. Thằng béo, thằng gầy thì ôm nhau méo máu, sụt sùi Hôm nay mà không thoát khỏi đây, thì lời thề tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng chắc chắn là sẽ nguyện chết cùng một lúc. Sẽ thành sự thật. Hạnh <cười> ơi! Em... Em thừa muốn hết Em vẫn còn nhớ con Thu Ca 38. Tao không không muốn chết. Tao muốn về xin lỗi ông già tao. <cười> Lúc này, tài đại ca cũng căng thẳng lắm. Bởi vì trận pháp bố trí vô cùng tự nhiên. Muốn tìm được mắt trận thì cực khó. Đột nhiên, hắn để ý đến một chi tiết. Mục tiêu của chị Phượng là giam giữ mọi người cũng như phong kiến ngôi biệt thự. Mà thứ để mọi người có thể đi ra là cánh cửa. Cho nên hầu như sức mạnh của trận pháp sẽ tập trung ở cửa hắn quan sát thêm một điều nữa là tất cả ngôi biệt thự đều cửa là cửa gỗ hoàn toàn bằng gỗ chứ không có chất liệu gì khác tài đại ca lẩm bẩm mộc sinh hỏa hỏa sinh kim hỏa kim kim hỏa bất chợt tài đại ca cười lớn trong đầu đã có đáp án trong căn phòng này chỉ có một vật như thế Có thể dùng là mắt chận Hơn nữa ngay từ đầu hắn đã cảm nhận sự xuất hiện của vật đó Vô cùng bất hợp lý ở trong căn phòng Không ai khác Chính là thanh long thần đỉnh Tìm ra đáp án Tài đại ca lập tức chạy về cái đỉnh được để ở trên bàn Càng đến gần thì càng cảm nhận được suy luận của mình là đúng Mọi người cũng tò mò chạy theo Sau khi tài đại ca giải thích sơ qua đám người mặc dù không hiểu quá nhiều về trận pháp, thế nhưng nghe nói chỉ cần phá hủy được mắt trận, thì cái đỉnh bé này là nó mọi người sẽ thoát ra. Thằng ngao chạy đến cầm cái đỉnh, nên còn nhờ gì nữa, đập mẹ cái đỉnh này, y dứt khoát là bỏ đi là được. Việc này Đại ca để em, để em. Ý của nó với tài đại ca chính là không chần chừ gì đập. Lúc nó giờ cái đỉnh lên Định đập Tài đại ca cuốn cuồng Đưa tay giật lấy cái đỉnh Rồi sau đó gõ đánh cốp cho nó một phát Này đối với người bình thường chúng mày Nó là vật cũ nát Đối với ông đây thì nó là thần vật đấy Đập đập mẹ mày, mày Tài lầm bầm Lúc này thấy Tài làm thế Không chỉ là thằng tiểu ngao Và cả những người còn lại cũng ngạc nhiên Không lẽ là không muốn thoát ra hay sao Thậm chí ông Hùng còn nghĩ hắn muốn lợi dụng việc này để kiếm chác với nhà mình. Mọi người còn đang mải miết suy nghĩ, không biết từ bao giờ Tài chạm vào cái đỉnh. Trong chấp mắt, Tài đại ca như bị kéo sang một thế giới khác. Thế nhưng chỉ trong giây lát, thần thức của Tài đại ca lại bị hất lại. Cương khí trong người trong một thoáng tăng lên chóng mặt, thập nhị long thiền ấn mà hắn tu luyện. Có dấu hiệu như là đột phá lên đến tầng 4 Đến cả tà đại ca cũng trợn mắt Cảm thấy vô cùng vui sướng Trong đầu của hắn Lấp loáng một đạo thông tin Một đạo thông tin mà hắn cũng đang Tìm ra cách để phá giải trận phong ấn Này Không lẽ là nhờ Thanh Long thần đình này Ông Hồng ở một bên sốt ruột à, à, Cậu Tài Chỉ cần cậu cứu chúng tôi Thì cậu muốn gì tôi cũng đáp ứng. Nghe vậy, Tài cười khẩy. Thậm chí hắn còn suy nghĩ. Không biết cái câu chuyện ngày xưa mà mẹ chị Phượng ghi trong cuốn nhật ký. Có đúng với con người thật của ông Hùng hay không nữa. Tài đại ca cũng chẳng còn một chút hào cảm với người đàn ông này. Ông yên tâm. Ngoài cái đỉnh này tôi sẽ không lấy bất kỳ yêu cầu gì từ ông. Hay dòng họ hoàng đâu. Ông Hùng... Thấy mình như bị coi thường Người thanh niên này cứu mạng của mình Cứu mạng cả dòng họ Vậy mà lại không lấy gì từ cái đỉnh cũ Ngoài cái đỉnh cũ nát Điều đó có nghĩa là tính mạng của mọi người đây Không có giá trị Đây là một sự sỉ nhục Nhưng mà kệ lúc này Tài gạt ông Hùng qua một bên Cầm cái đỉnh Tay còn lại thoăn thoát bắt quyết Miệng lầm bẩm đọc chú Khí tức của cái đỉnh đang tỏa ra Như bị phong ấn lại Những trận văn của lưỡng nghi âm dương hiện lên ở trên trần và những bức tường của ngôi nhà. Sau đó những luồng ánh sáng lập lòe. Liên tục có những trận văn biến đổi. Toàn bộ liên hệ tới trận pháp bị chặt đất. Tả đại ca bàn tay thoăn thoát bắt quyết điểm chăn chát chăn chát vào cái đỉnh. Loáng một cái. Từ trong đỉnh một tiếng long ngâm chấn động thiên địa vang lên cái đỉnh tỏa ra ánh sáng đến chói mắt. tài đại ca đặt thẳng tay lên trên nắp đỉnh, quát lên một tiếng: Thành long thần đỉnh phá! Mồ hôi của Tài Đại Ca vã ra như tắm. Từ trong đỉnh, Long hồn điên cuồng, Như là bất cam, Không chịu sự khống chế của Tài Đại Ca. ấy thế nhưng Pháp Quyết vẫn liên tục biến đổi. Tài Đại Ca liên tục dồn cương khí để mặc vận lại, Khóa chặt long hồn, Cắt đứt toàn bộ lực lượng của lưỡng nghi âm dương chậm. Những luồng sáng cứ lập lòe, Tràn vào trong thanh long thần đỉnh, Cho đến khi Tài Đại Ca, Thở phào một hơi, long hồn ở bên trong dần dần yên tĩnh. Trận pháp lưỡng nghi đã bị chặt đứt hoàn toàn. Những trận văn ở trên tường, trên trần nhà, dần dần lập lòe rồi tắt lệ. Bây giờ, tài đại ca mới liếc nhìn. Phòng ẩn đã được bỏ rồi. Mở tất cả cửa của ngôi nhà, xua khí gà ra ngoài, mau lên. Ờ, ở, còn những người này thì sao? Ờ, chúng tôi đã làm mọi cách, thế nhưng mà họ không dạy... Hai người lái xe tỏ, tỏ vẻ quan tâm. Thấy vậy, tài đại ca liền vận quyết, mệnh niệm. Thiền địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long thần khí tỏa ra. Tức thì từ trong thanh long thần đỉnh, một luồng thần khí từ từ tỏa ra, bao phủ mọi người. Luồng thần khí cứ vậy mà lan tỏa khắp cả căn phòng, vừa có tác dụng đẩy bớt khí ga ra, đồng thời cũng nhập vào trong những người đang bất tỉnh. Thanh long thần khí triệt tiêu toàn bộ tà pháp của chị Phượng, làm cho những người kia từ từ hồi tỉnh lại. Vốn lúc đầu, khi đi xuống, kiểm tra qua tình trạng của những người này biết họ chỉ bị tà pháp làm hôn mê, chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc này, tài đại ca mới từ từ đàng hoàng cứu họ. Trong căn phòng đã có vài người tỉnh dậy ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một vài người ngộ độc khí ga thì vẫn còn cảm giác đầu óc trắng váng. Đột nhiên một tiếng hét biến thái vang lên cùng với những tiếng bôm bóp. Cái đó là một cô gái xinh đẹp, trồm dậy. Ở bên kia, cậu Đức cũng ngơ ngác. Cô gái lúc mở mắt thấy cậu Đức trần chuồng như nhộng đang nằm kế bên, cái tay còn đang bóp còi pim pim, cho nên vô cùng tức giận. Cô gái nhìn mặt người thanh niên mà không hiểu tại sao mình chỉ và có hai cái, Mà mặt của cậu Đức lại sưng phủ cả lên như thế. Còn cậu Đức lúc này thì lại càng không hiểu tại sao mình lại đang trần chuồng như nhậu, mà bàn tay lại đi chơi xa, đặc biệt là một bên má bỏng rát. Nói tóm lại là hôm nay cậu Đức mất hết hình tượng. Hơn nữa cô gái mà cậu ta bóp còi pim pim lại không thuộc gia đình giàu có bình thường, mà là con gái cưng của một đối tác lớn với họ Hoàng. Có khi sau vụ việc này, chỗ đứng cũng như tiếng nói của gia đình cậu trong dòng họ bị ảnh hưởng nặng nề. Ở phía bên này, thằng đại sò thế vậy thì cười cười. Ê, chết mẹ mày đi. <cười> Ê, dám chơi với sò công tử đây. <cười> Thấy mọi người tỉnh dậy, ông Hồng lập tức thông báo sự cố, dò dỉ khí ga cho mọi người, bảo họ lập tức sơ tán ra ngoài để bảo toàn tính mạng. Còn về phần phía tài đại ca, thì hắn cầm thanh long thần đỉnh, ra hiệu với đám tài xế đi về, không nói một lời hay là gặp bất kỳ ai. Đối với chuyện ân oán làm ăn của dòng họ này, hắn không quan tâm, và hắn cũng chẳng muốn dính dáng. Ngay cả trong căn biệt thự này còn có một cái xác nằm đấy, thì cũng đã có người xử lý. Hắn sẽ về căn biệt thự kia, thu dọn hành lý rồi chuyển đi. Chỉ vì hôm qua hắn nhận được thông báo của nhà trường là ký túc xá đã được sửa xong, Còn một nguyên nhân khiến hắn nóng lòng Muốn quay về là cương khí trong cơ thể đã sôi trào Sắp sửa không áp chế được Hắn quay về Muốn bế quan đột phá lên tầng 4 Của thập nhị Long Thiền Ấn Chỉ cần đột phá lên tầng 4 Hắn sẽ có tư cách sử dụng những bùa chú Và phép thuật cao hơn Đặc biệt là sử dụng Thần Long Chu Tà diệt Ma Ấn Sẽ không bị phản phệ Như lúc đánh với lão Tập Bình Pháp Sư Thêm vào đó mặc dù Không phải đột phá Thì Tài đại ca cũng muốn trở về Là để nghiên cứu đoạn tin tức Lúc nãy mình cảm nhận được Từ trong thanh long thần đỉnh Đoạn tin tức này sẽ mở ra Một con đường tu luyện mới Và sẽ giúp ích cho Tài rất nhiều sau này Chiếc xe khách Lại siêu vẹo chạy đi Trong xe vang lên tiếng cười hô hố Của mấy người Đại ca, em bảo này Em bảo này Cái gì <cười> Em cho anh thêm Cái gì? Thằng gầy từ từ Xòe xòe cái vạt áo Ở bên trong đấy Là nguyên si mấy thẻ vàng Giày cổ Ê, Mày lấy ở đâu đấy Đại ca nói bé thôi Lúc mà đại, đại ca Đang ở ngoài cửa Bà cụ dối cho em Bà cụ bảo là để cảm ơn bọn mình Ê, Nhưng mà Nhưng mà Đại ca nói bé thôi Không thì tài đại, đại ca sẽ, sẽ tình thôn. Ở đằng trước, hai ông tài xế cũng nhìn nhau. Bởi vì họ cũng vừa nhận được một hợp đồng béo bỏ từ một người giúp việc cho ông Hùng. Hai ông tài xế cười ngoát cả miệng. Chuyến đi này đúng là không uổng công. Chỉ duy nhất của tài đại ca là vẫn không hay biết. Cái đám đệ tử tạm thời này của mình, đứa nào cũng chiếm được lợi ích. Tài đại ca vẫn cứ xăm soi thanh long thần Định Loang loáng từ trên cái đỉnh nhỏ hiện lên hư ảnh của một con thanh long quấn quanh, sau đó chìm mất vào trong chiếc đỉnh. Bây giờ trong nó chỉ như là một thứ đồ cổ rất đỗi tầm thường. Chuyện. kính thưa quý vị và các bạn, về là chúng ta đã hết chuyện chị Phượng trả thù, hết phần đánh chị Phượng, chắc lần sau kỳ nó sẽ cho là tài đại ca đánh cô nào đó, à, cô cô cô Anh rồi này chị Phượng này, phần sau sẽ là em em em em nào nhỉ? em em Hằng em Hằng Ờ, bé hằng ấy ờ, lần sau sẽ là đánh em hằng tiếp theo nữa là phần sau nữa là sẽ đánh bà bà bà bà nào đó bà bà bà dung ở bà dung chẳng hạn ví dụ thế còn uh, phần sau nữa thì sẽ đánh cụ cụ bà đại khái là toàn là chị em anh Nghi, anh Nghi kỳ hàng phế đó có âm mưu gì với chị em hóng kỳ Phám kỳ <cười> đồng bảo anh chị em là hiện tại thì tác giả K8 đã viết hình như là cũng sắp xong phần tiếp rồi nọ thấy em ấy bảo như thế, thế thì chờ đến khi mà bạn ấy viết xong thì chị biên tập sẽ duyệt và nếu như mà chỉ biên tập duyệt thì mình sẽ cố gắng lên sớm ở nha mình sẽ cố gắng lên sớm à uh -huh. Dạo này trái đất lọc mem hay sao Mà nhiều cái chết quá Ôi trời ơi Anh thì Cái quan điểm của anh ấy Thì cái việc cái việc mà tự sát đó, Thì nó nó, nó nó không mang cái tính chất lọc mem Cái việc tự sát Là do Nếu mà hiểu trong cái cõi vô minh ấy, Thì nó là do cái nhân quả Của nội kiếp Đó Anh không theo cái học thuyết là nhân quả luân hồi đâu. Luân hồi là của mấy kiếp hoặc là như là mấy mấy cái ông bà gì ở một cái chùa nào họ bảo là là là oan gia trái chủ đến mấy trăm kiếp, anh không anh không tin vào cái điều đó. Ok, anh chỉ tin cái gần nhất đơn giản nhất là nhân quả nổi kiếp có nghĩa là những thứ mình đã làm và đến bây giờ mình phải chịu. Anh chỉ nói đơn giản thôi làm ăn không tính toán đúng không? lâu quân quân trường. làm ăn không tính toán, rồi uh, không chuẩn bị sẵn sàng, uh, mình lao vào chỉ nói đơn giản như là coi hoặc là cổ phiếu, trái phiếu gì gì đó, đại khái là những cái thứ đó thì anh không nghiên cứu sâu anh không biết, nhưng mà đại khái là lao vào những thứ đó, thì lao vào những thứ đó nhưng mà mà mà đầu óc không nhanh nhạy, không tính toán thì mất hết đúng không ạ là cái điều có thể hiểu mất hết thì đến lúc bê bết ừ. đến lúc bê bết thì cung đường mặt kiếp thì lại nhảy cầu đó đúng không rồi vợ chồng sống với nhau không ra gì rồi. ghen tuông Chén giết Rồi là bạn bè anh em chơi với nhau không ra gì, khúc mắc đánh nhau. anh thì anh nghĩ chỉ đơn giản nhất, không không không nói đến cái nhân quả luân hồi từ kiếp trước sống thế nào sang kiếp này sống thế nào. Không nói đến là đến 500 kiếp trước như nào, oan gia trái chủ như nào, anh chỉ nói đơn giản nhất là nhân quả nội kiếp. Đó. Ngày hôm nay chúng ta gieo một cái hạt Thì chả phải đâu sang ngày mai, ngày mốt Ở trong cái kiếp này nó Chả phải đợi đến tận kiếp sau hay là kiếp sau nữa hay gì đâu Chỉ vài bữa là chúng ta sẽ sẽ được kết quả ngay Ngày hôm nay gieo quả dừa ừ. Ngày hôm nay gieo quả dừa Sau đó là làm ác này nọ Đó một ngày đứng dưới gốc cây dừa đó, cái quả dừa được gieo từ những cái sự ác độc nó rơi mẹ vào đầu thấy bà luôn hoặc là quả chung quả quả quả gì sầu riêng, đó chứ còn chả phải đợi đến là kiếp sau hay là nhiều kiếp cái việc của kiếp sau á, chết là hết quên cái quan trọng là chúng ta đang sống nó như thế nào này còn cái việc mà đôi lúc các bạn tự suy nghĩ nó cùng cực tự sát thì thật ra anh cũng nói là để mà trách thì anh cũng không không không không dám trách các bạn đấy tại vì mỗi một người đều có một cuộc sống riêng và có một cái lý do riêng hẳn là phải đến một cái mức độ nào đó Hẳn là phải đến một cái mức độ nào đó Cực kỳ bế tắc, bĩ cực rồi Thì người ta mới phải chọn đến cái con đường đó Thế Nhưng cá nhân anh thì vẫn cho rằng à, Anh vẫn, anh cá nhân anh vẫn cho rằng Là Người ta có nhiều cách Để giải quyết một vấn đề Người ta có rất nhiều cách Chứ không phải cứ là chọn đến cái cách đó, đó. Thật ra cuộc sống hiện đại nó đem cho con người ta rất là nhiều thứ. Nó đem cho chúng ta những cái sự tiện lợi trong cuộc sống trong sinh hoạt. Đúng không ạ? Thế nhưng ngược lại nó cũng tạo cho con người ta những cái áp lực kinh hoàng. Nó tạo cho con người ta những cái sự phụ thuộc, những cái sự ỷ lại quá lớn. Làm cho con người ta nó nó nó trở nên một cái con người yếu đuối không có cái sức cọ sát với với cái xã hội. Nó giống như là một con gà được nuôi trong cái ổ công nghiệp trong những cái lồng chật chội và được ăn một cái thứ cám bột ngô tăng trọng. Đến khi bị ném ra ngoài bãi cỏ với đàn gà Thì chết mẹ luôn giống như là con gà mà bạn hiền Nguyễn khoái tặng tôi mấy hôm nay đang bị mấy con gà di bé ti ti mà nó đuổi nó đánh cho chạy tới khói đại loại như thế rất khi mà mà mà chúng ta đã sống quá phụ thuộc vào cái cuộc sống hiện đại vào những cái tiện nghi của cuộc sống hiện đại thì con người ta sẽ không không có khả năng chống chịu Trước những cái biến cố Của ngoại cảnh Đó thì, thì mới mới dẫn đến cái tình trạng là Tự kết liễu cuộc sống của mình Dẫn đến tình trạng là hàn học với mọi người Đổ tội cho cái nọ cái kêu Còn đối với những người tự tử thì Là đổ tội cho chính bản thân mình nó bế tắc quá dẫn đến việc là À mày không xứng đáng sống trên đời này nữa thế Ví dụ như thế đó, Thế nên là cái quan điểm của anh là như vậy Còn nếu mà nói là là Cái năm nay thì phải thừa nhận là nhiều vấn đề xảy ra không chỉ là trên thế giới Không chỉ là Việt Nam mà trên thế giới Tại vì sao các bạn? Đã qua 2-3 năm 2-3 năm rồi chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái... cái đại dịch Cuộc sống của con người ta bị tác động quá nhiều, quá sâu Nó không chỉ là ở Việt Nam, chúng ta mà ở khắp nơi trên thế giới các bạn bị tác động quá nhiều quá sâu và khi chúng ta trở lại cuộc sống bình thường thì cái tâm lý của con người chúng ta không thể nào mà kịp thời thích nghi được có những người bị ảnh hưởng theo hướng này có những người bị ảnh hưởng theo hướng khác nhưng phải thừa nhận là bị ảnh hưởng quá sâu mà khi trở lại cái nhịp sống bình thường chúng ta bị, bị hoảng hốt hoảng hốt theo rất nhiều cách có những cơ hội mở ra với một số người nhưng có những cánh cửa vĩnh viễn đóng lại với rất nhiều người khác dẫn đến cuộc sống của chúng ta của cả nhân loại bị đảo lộn. Anh có nói chuyện với một một nhà phân tích xã hội à, thì bác ấy nói như thế và anh nghĩ rằng cái lý do này cũng là lý do tương đối hợp lý đúng không ạ? cái quan điểm như thế anh quý em thì em không thịt con này đâu em nuôi đấy em quyết định là em sẽ làm làm cho nó một cái lồng em sẽ làm cho nó một cái lồng mà em sẽ nuôi nó giống như con chó ấy. nó là mỗi buổi sáng là em sẽ dắt nó đi dạo tắm nắng Đó. em sẽ xích vào cổ nó em sẽ làm một cái xích vào cổ nó chứ em không xích vào chân bởi vì con này chân nó to nó xích nó sẽ bị ảnh hưởng nhớ đâu nó bị đau chân thế thì Em sẽ xích vào, nó vào cổ Và mỗi một sáng em sẽ dắt con gà đó Đi dạo, đi tắm nắng, đi ẻ Em sẽ tập cho nó biết ẻ, vệ sinh Để không đi bậy ở trong nhà Và sau đó là Em thì em hay ăn xôi buổi sáng Tại vì cái công việc của em thì nó, nó mệt Nó rất là mệt Em phải ăn, phải no Chứ nếu không thì không có sức thì Em sẽ tập cho nó ăn xôi Cùng với em Đó Em sẽ tập cho nó ăn xôi cùng với em thế Có nghĩa là em sẽ mua 10.000 xôi Em sẽ cho nó ăn 3.000 Và em sẽ chỉ ăn có 7.000 thôi đấy. Rồi sau đó là em sẽ đưa nó về Ở vào trong lòng bật điều hòa cho nó Và em sẽ đi làm Đến trưa về thì em lại dắt nó đi ẻ Để không ẻ ra nhà Để Tí dụ như thế không em không thịt em có rất là có, có tình yêu thương động vật anh ơi em có tình yêu thương động vật em sẽ không thịt nó em sẽ dành cho nó cái tình yêu động vật của mình ok anh nào rảnh rỗi thì em sẽ đưa nó đi nhuộm lông thành màu xanh lá cây xanh nọn chuối chẳng hạn À, em sẽ đặt nó đứng ở trên vai em giống như kiểu là thần điêu đại hiệp có con chim điêu thì em là thần tuấn thần thần kê đại hiệp thì em có con gà Đấy. anh thấy là, em đây là em có cái sợi tóc bạc bạc đây này đâu rồi nhỉ em có sợi tóc bạc bạc đây này Đấy, anh thấy không Đấy, anh trông em giống âm quá không? dương quá thì nuôi con chim điêu còn em thì nuôi con gà đấy anh thấy em có sợi tóc bạc trông giống dương quá không đấy, em sẽ trở thành âm quá đấy. anh hello với Lan Anh thế nên là là là sẽ có thần kê đại hiệp tốn âm quá Em sẽ không thịt con gà này nhé. Em sẽ coi nó như là một người bạn của em Chẳng hạn ví dụ thế Ok <cười> Nói vậy chứ Tại vì công việc nó bận quá anh ơi Không có thời gian ăn nhậu nữa Thật lòng em là như thế cuối năm là Em không biết là công việc của bác nào Nhưng cuối năm thì sợ em bận quá mà cái năm vừa rồi thì em bỏ bê công việc nhiều quá, bị gia đình cũng nói em cuối năm em bận lắm, em cứ đi tối ngày Chả có thời gian mà nhậu nhẹt nữa nên là chưa tính cái việc là, là, là nhậu nhẹt ấy ạ, vất vả lắm, đâu ai sướng như bác đâu, nhậu ngập mồm, ăn chơi, Bế lẻ <cười> nó cứ để đó Chừng nào rảnh rối nhậu Ok chúng ta kết thúc nha các bạn Và ngày mai chuyện gì tôi chưa biết bởi vì tôi chưa lên lịch nữa Dạo này bận quá còn không cả lên lịch sớm cho bằng Jin Nó suốt ngày nó mắng Nó bảo là Chưa thấy ai làm biến như anh mà được Anh tiếp thu Dạo này anh bị mắng quen rồi Ai cũng mắng anh quen rồi Đến em mắng nốt đi để cho anh quen Nói được rồi, ngày mai tính nha các bạn Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại